các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ánh chuông trên tay lại rung lên. Căn nhà bỗng trở nên u ám và lạnh lẽo. đám bổ đội thì ánh mắt tỏ ra hoang mang lo lắng hồi hộp mà quan sát. Sau một hồi khẩn vái thì Trương Bàn liền cầm con búp bê xuống, đưa lại chiếc mặt cổ fan, miệng tiếp tục lẩm bẩm, rồi đột nhiên ông ta lôi từ trong một chiếc áo ra một chiếc kim khá lớn, đâm thẳng vào giữa trán của con búp bê. Cơ thể của Phan Liên co giật một hồi, rồi cả thân người Phan Liên đổ gục xuống sàn nhà. Mấy người đồng đội toan lao đến đỡ Phan dậy, thì Trương Bàn ngay lập tức quát lớn, khiến cho cả bọn giật bắn mình, để yên đó không được động vào. Mấy người bộ đội ánh mắt tỏ ra vô cùng bất ngờ nhìn nhau sợ hãi, từ từ lùi lại phía sau. Bà vợ của Trương Bàn khẽ đưa mắt liếc sang nhìn chồng, ánh mắt tỏ ra không mấy hài lòng bởi thái độ của ông đối với đám bộ đội. Giết sàn nhà toàn thân của Phan đã bắt đầu bốc lên một làn khói trắng rất mỏng, từ từ bay thẳng lên cao. Đúng lúc ấy thì một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi vào trong nhà, cuốn đám khói bay ra bên ngoài cửa sổ. Trương Bàn lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng nói, "Được rồi, mấy đứa đỡ nó dậy đi, con mã rừng nó đi rồi." Mấy người đồng đội liền vội vàng đỡ Phan ngồi dậy. Một lát sau thì Phan cũng đã liền mở mắt, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Khi mà được đồng đội gặng hỏi thì Phan chỉ nhớ được, khi Phan đang nằm nghỉ thì nghe có tiếng cười, tiếp đó là tiếng gọi của một người con gái. Cứ thế thì Phan bị cuốn theo tiếng gọi ấy mà bước đi. Chuyện sau đó thì Phan không còn nhớ được thêm điều gì nữa. Trương Bàn cẩn thận cất con búp bê vải vào trong hộp gỗ. Đưa cho bà bà mang cái nó vào trong phòng rồi liền dục. Mấy đứa đi ăn cơm đi, hai già ăn trước rồi. Tiểu đội trưởng nhìn Trương Bàn với một ánh mắt vừa thán phục vừa biết ơn rồi lên tiếng. "Chúng cháu cảm ơn ông Trương Bàn rất nhiều, không có ông chúng cháu cũng không biết phải làm như thế nào cả. Không ngờ ông Trương Bàn cũng trờ ta đuổi mà, cháu cảm phục ông nhiều lắm đó." Trường bàn ghét nở một điều cười rồi bước đi sang bên ngoài. Bà vợ cũng đi từ trong buồn xa cho nên lên tiếng dục đám bộ đội ăn cơm rồi bước xuống phía dưới cầu thang cùng với chồng. Ông trường bàn nhìn vào chiếc gương trước mặt rồi lầm bầm. Đã hơn 20 năm chúng ta vẫn già đi, mà con thì cũng đã mất, chúng ta có lẽ thất bại rồi. Bà vợ nhìn vào gương mặt khắc khổ của chồng rồi cũng lạnh lùng đáp. Bình nghĩ xấu âm không có thứ làm luôn, cơ hội cho chúng ta không còn nhiều nữa. Âu Trường Bàn đâu mắt nhìn rõ vẻ sắc lạnh và đang tức giận, nắm chặt bàn tay lại, tiếng nói rít qua kẽ răng. Thật ra linh hồn của nó vẫn đang bị khống chế, nếu không tôi đã làm luôn rồi. Lão đã muốn chơi thì chúng ta phải chơi đến cùng, để xem lão ta còn có thể giở trò gì được nữa. Bà phải để ý đến đứa bổ đội đó, tránh để lão ta đạt được mục đích xấu xa của mình. Hơn 20 năm mới có một đứa sinh nam, sinh vào ngày 10 năm tháng chạp âm lịch tới đây, không còn cơ hội nào tốt hơn đâu. Bà vợ không nói gì mà lặng lẽ bước đi lên trên, chàng bàn ngoảnh lại nhìn thấp bóng lưng của bà vợ thở dài một cách mệt mỏi. Sau một ngày vất vả cho nên cũng chỉ 10 giờ đêm là cả tiểu đội ai nấy cũng đã say giấc ngủ. Nhị phan ngủ một cách ngon lành hay vợ chồng Trương Bản yên tâm cài then cửa, rồi cũng đi trở lại trong phòng. Gần 12 giờ nghe thấy bên ngoài nhà có những tiếng bước chân người đi lại, tiếng cánh cửa gỗ chầm chậm kêu lên kẽo kẹt. Bà Trương Bản liền vội vàng bật dậy, vén vén chiếc rèm hé nhìn ra bên ngoài. Tiếng bước chân kia là của tiểu đội trưởng có lẽ dậy để đi vệ sinh, không muốn làm cho cả nhà bị tỉnh giấc. Cho nên tiểu đội trưởng đang cố gắng mở cánh cửa thật khẽ rồi bước ra. Cánh cửa bật mở, ánh trăng bên ngoài chiếu vào thẳng nơi mà Phan đang nằm. Thở vào cái thế Phan vẫn còn đang ngủ ngon lành, bà vẫn đứng đó chờ cho tới khi tiểu đội trưởng quay trở lại. Yên tâm khi thấy tiểu đội trưởng đã cài lại chiếc then cửa và mới quay trở vào. Bà vợ chồng bạn thức đến gần 3 giờ sáng thì cũng thiếp đi bên cánh ông trưởng bàn cũng đang ngáy những nhịp đều đều. Phan đang nằm ngủ thì bỗng nghe có tiếng chuông như là đang thúc dục ở bên tai. Tiếng chuông ấy lúc dài lúc ngắn, lại thêm đầu đó tiếng mời gọi của người con gái. Phan bắt đầu từ từ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net